Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa phòng hắn không đóng, tí bóng điện ngoài phòng khách không biết sao mà cứ chập chờn, lúc tắt lúc sáng. Hắt cái ánh sáng trắng bệt vào phòng hắn cũng chập chờn trông rất quái dị. Hắn không muốn nghĩ ngợi nhiều, giờ hắn muốn uống nước và đi vệ sinh. Hắn đứng dậy đi qua phòng khách, chiếc đèn trên tường vẫn cứ chập chờn rất ngứa mắt, nhưng ánh sáng vẫn đủ để có thể nhìn thấy đường đi xuống nhà bếp bật điện nhà bếp lên, hắn vẫn thấy trên bàn chiếc tô bên trong với hai gói mì tôm mà hắn đã bóc hồi chiều mà chưa kịp ăn. Hắn thấy bụng đói cồn cào. Hắn đói, nhưng nhanh chóng hắn đi tới bên chiếc ấm điện mà hồi chiều đang nấu giờ, mở nắp và đưa lên miệng uống sạch một hơi. Hắn đặt chiếc ấm xuống và thở phì phò. Bây giờ cái cảm giác nóng nực đã tan biến đâu hết. Tay vào đó hắn cảm giác có một luồng không khí lạnh buốt vừa hắt qua người mình, một cái lạnh hắn chưa từng trải qua, có cảm giác buốt và mơ hồ u ám từ một nơi xa lắm. Hắn không định hình nổi luồng khí lạnh lẽo đó từ đâu ra, vì tất cả cửa nhà hắn đã đóng kĩ, nhưng rõ ràng giờ đây có cái gì đang phía sau hắn, rất gần. Hắn định quay đầu lại, nhưng hắn không dám. Hắn lẩm bẩm cầu nguyện trong miệng, hắn cố vịn tay vào tường, lê từng bước chân hướng vào nhà vệ sinh. Chân hắn đứng không vững nữa, hắn sắp té ra rồi. Hắn không tin đó là sự thật. Chẳng lẽ nó đã tìm tới hắn sao? Làm sao có chuyện như vậy được? Không thể nào. Nhưng rõ ràng có cái gì đó đang theo sau hắn. Nó rất gần, nó muốn nuốt chửng hắn. Cái cảm giác rùng rợn cái lạnh đến thấu xương, giờ đây lại phảng phất một cái mùi kinh tởm muốn vắt ói. Cái mùi đó xông vào mũi hắn làm hắn khó thở. Hắn đưa tay lên bịt mũi, nhưng cái thứ mùi kinh khủng đó cứ len lỏi và làm hắn muốn ói mửa. Nước mắt nước dãi của hắn chảy ra. Hắn không kìm hãm được nỗi sợ hãi nữa. Hắn bật khóc như ren rỉ. Hắn muốn hét lên, nhưng có cái gì chặn ngay cuống họng hắn. Hắn cảm giác như hắn hét không ra tiếng nữa. Hắn quỵ xuống, miệng lẩm bẩm không biết là chửi rủa hay van xin, nhưng hình như vô ích. Tất cả như ngày càng rõ dệt và bao quanh hắn hơn. Hắn biết mình không thể trốn chạy được kẻ này, hắn sẽ phải đối diện với nó, hắn sẽ vạch trần nó. Hắn bắt đầu ngưng làm nhảm trong miệng, các ngón tay nắm chặt siết lại vào lòng bàn tay, mắt trợn trừng lên. Bất chợt hắn dùng hết sức bình sinh vùng dậy và quay ra nhìn sau mình. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Con người mắt như bung ra, miệng há hốc, toàn thân run lên và lúng nhúng. Phía sau hắn là một đám đen nghịch động đạc, và bên trong nó thấp thoáng một khuôn mặt trắng đến lạnh người. Hai đốm đỏ từ đôi mắt trên khuôn mặt ấy như hằn lên nỗi căm phẫn đến tột cùng. Lúc này đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Chương 2: Dấu vết. Sáng sớm khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp buông xuống Phan Rang, tiếng xe cộ, tiếng người nói vẫn chập chờn lác đác ngoài đường. Ngoài khu chợ trung tâm, tiếng những người buôn bán, tiếng những chiếc xe chợ la ghim, xe hàng đến và đi trở nên nhộn nhịp và tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn. Đầu đó trên những con đường, những chiếc bóng điện đường trợt tắt trong cái thành phố nhỏ này. Nhiều người dân cửa vẫn đóng im lìm, giấc ngủ vẫn chưa dứt, hoặc tranh thủ ngủ nướng thêm chút nữa trước khi bắt đầu công việc vào ngày mới. Lâu lâu lại vọng đến tiếng mời của ai đó bán xôi, bán bắp luộc dạo vào buổi sáng, từ một con hẻm nhỏ nào đó xa xa vọng lại. Nhiều đám sương vẫn còn chưa tan, la đà như che bớt cảnh vật, như cố ý khoác lên cho cảnh vật một không khí ẩm đạm, u sầu. Dũng chợt tỉnh giấc, đưa tay lên dụi lại mắt cho tỉnh hẳn. Hắn đứng dậy vươn vai, thực hiện mấy động tác khởi động theo thói quen. Hôm qua hắn ở lại cơ quan làm việc tới khuya và thiếp đi lúc nào không hay. Trong phòng cô mỗi mình hắn, chiếc đèn dài hình quang trên tường vẫn còn sáng. Nhìn hắn, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net